các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoàng còn điện về cho ba mẹ tôi, nói tôi bỏ nhà theo trai và ai cũng nghĩ rằng tôi hư đốn như vậy. Còn về Hoàng, hắn nhắn về Việt Nam cho Hải, nói Hải tìm thấy vé yểm hồn phách tôi lại, không cho tôi đi khỏi căn nhà này. Nhiều lần có người đến thuê, tôi đều cố gắng cho họ thấy sự hiện diện, nhưng họ rất sợ tôi. Họ sợ tôi nên có người đến được một tuần thì đi, có người thì chỉ ngủ được có một đêm thôi. Còn anh rất may tôi gặp được anh. Cảm ơn anh đã đào những cây hũ đá lên giải thoát cho tôi. Từng muốn những gì Hoàng đã gây ra cho tôi Được phải đền tôi Xin anh hãy giúp tôi Xin anh hãy giúp cho tôi Nói đến đây cô gái biến mất Cũng là lúc Phong tỉnh dậy Mồ hôi trên mặt đầm đìa Trời cũng gần sáng Quay qua nhìn Thu Cô ấy đang mù ngon lành ngay cạnh tay của Phong Phong nhất định phải giúp cô gái ấy Phong đi ra nhà khách Bật điện lên Khi sửa nhà mấy viên khách này định thay đi Nhưng rồi quên mất Giờ nhìn lại thấy nó ố vàng Phía dưới đang còn một thân xác Của một người con gái Phong dùng mình từng hồi nghĩ lại căn nhà mới mua Chưa ở được bao lâu Giờ đây phát hiện có người chết Liệu rằng Thu có chấp nhận ở đây hay không Dù gì cũng phải cho Thu biết Phong đi vào mặc cho Thu còn ngái ngủ Phong gọi Thu dậy nói Dậy dậy em ơi Anh có chuyện muốn nói với em Thu còn trong giấc ngủ tỉnh dậy nói lơ mớ Sao về anh? Còn sớm mà Phong nói Giờ anh nói chuyện này em phải thật bình tĩnh nha Rồi chúng ta cùng giải quyết Nói rồi Phong kể đầu đuôi câu chuyện mà Hồng kể trong giấc mơ cho Thu nghe. Thu nghe đến đâu dùng mình đến đó, ông chặt tay Phong. Sau khi kể xong từ đầu đến cuối câu chuyện, Phong nói Đấy, mọi chuyện mình thấy ở trong nhà từ hôm đến đây ở tới bây giờ đều do cô gái tên Hồng gây ra. Cô ấy muốn chúng ta biết cô ấy hiện diện trong cô nhà này, muốn tìm người giúp đỡ cô ấy mà thôi. Đợi Phong nói xong, Thu mới nói Em không biết những chuyện này là sự thật hay là anh nằm mơ như vậy. Đây là nhà mới của chúng ta. Tại sao, tại sao lại xảy ra điều đó? Nói rồi Thu khóc. Ngôi nhà riêng của hai người chưa ở được bao lâu lại xảy ra cơ sự này. Phong ôm Thu vào lòng, phòng cũng không biết bây giờ nên làm điều gì trước nhất. Bỗng bên ngoài phòng khách vang lên tiếng chân người như đi lạch cạch lạch cạch vậy. Thu sợ quá nép chặt hơn vào lòng Phong. Phong vỗ về nói: "Em đừng sợ, chúng ta ra xem có chuyện gì nào." Trời vẫn chưa sáng, hai người đi ra phòng khách, điện bỗng tắt ngóm đi làm cho Thu hét lên một cái. May là còn điện trên bàn thờ tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Phong Thế Hồng đang đứng ngay cánh cửa chính nhìn về phía hai người, rồi bóng bên tai hai người có tiếng nói. Cảm ơn anh đã giải thoát cho linh hồn tôi. Tôi đội ơn anh chị nhiều lắm. Xin anh chị hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi bất kể đã hại chết tôi, tôi sẽ phụ hộ cho anh chị, xin anh chị đó. Nói xong cô gái biến mất, Thu Thị sợ quá cứ ôm cứng phong lại. Phong vỗ về rồi nói, "Thôi em ạ, người ta đã nói như vậy thì mình nên giúp họ. Tích đức sau này, anh nghĩ ở Hiền sẽ gặp lành thôi." Hai người đợi trời sáng, phòng không gọi cho công an đến mà gọi bố mẹ vợ và bác vạn hàng xóm đến, ngụ kể hết từng chi tiết cho họ nghe. Sau khi họ nghe xong, bố vợ phòng gọi cho công an đến, vì quen biết nên phòng nhờ họ đừng làm dùng băng lên việc căn nhà họ mới mua. Sau khi công an đến, họ đào ngay chính giữa căn phòng khách nơi có tám viên gạch ố vàng lên, đào xuống tầm 50 cm thì đụng phải cái xác của hồng. Đã ba năm trôi qua, nằm dưới lớp đất mục, chiếc mền bọc xác đã rách, hở ra phần xương, mùi hôi thối bốc lên. Mẹ vợ Phong và Thu thì đã đi chỗ khác, chỉ còn Phong và bố vợ với bác hàng xóm được ở lại. Cái xác được đưa lên, công an khám nghiệm tại chỗ, hỏi cung lấy lời khai của Phong, kèm theo những chi tiết vết thương trên đầu của cái xác. Ba mẹ Hồng gọi điện thoại bày vào ngày. Chiều hôm đó họ có mặt tại nhà xác, nhận dạng và lấy mẫu ADN. Hai ngày sau công an kết luận đó chính là xác của Hồng. Vụ án được lập hồ sơ, tổ chức án được điều tra thành lập. Những chứng cứ đã bị mất, nhưng lưới trời tuy thưa mà khó thoát. Hải bị bắt về hỏi cung Sau một hồi vòng vèo cuối cùng hắn cũng khai ra Ngày đó có cùng Hoàng trôn sắc của Hồng Hải luôn mẹ nói Tôi không giết người Tôi không giết người Mấy ngày trước đêm nào hải cũng mơ gặp Hồng Hồng dọa Hải nếu không đấu thú Sẽ bị Hồng giết chết Nghĩa đó là mơ không ngờ đó là sự thật Hoàng chồng của Hồng Sau khi nhân tình bỏ đi Hắn một mình bơ vơ bên đất Thái Ăn chơi xa đoạ Hắn cũng tìm được một công việc kiếm sống bên đó Những ngày đó qua đó, hắn luôn ám ảnh cái chết của Hồng và thường gặp Hồng trong mơ. "Trả mạng lại cho em, em lạnh lắm anh Hoàng ơi." Điềm nào Hoàng cũng tỉnh giấc với những lời lại như vậy. Quá sợ hãi, đâm ra nói nhảm, cho nên A Nhân Tình mới bỏ đi. Sau đó thì Hoàng nhờ Hải mời thầy về trấn áp hồn phách của Hồng, không cho cô ta quấy phá mình. Yên ổn được 3 năm, mấy ngày này Hoàng lại mơ thấy Hồng. Hắn rất sợ hãi. Mười tháng trước, hắn dính vào bài bạc, có người tìm giết hắn. Chất máy đã bán được căn nhà chả nợ vừa xong, nên lại bị hồng ám lại. Hắn rất sợ hái. Suốt ngày chỉ ở trong nhà. Công việc thì bao giờ? Đêm nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net